đầu tư tiền bạc cũng không ít vậy nên trước khi bước ra cửa tôi cảm thấy áp lực rất lớn một bên lề mề mang giày một bên cau mày đáng thương nhìn mẹ ỏng tìm cứu trợ mẹ nếu như lần này con phỏng vấn thất bại mẹ không trách con chứ vẻ mặt mẹ hiền dịu ân cần kéo lại cổ áo cho tôi mỉm cười nói còn bé ngốc nghe con nói làm như mẹ con hẹp hòi lắm vậy vừa nghe đến câu này Tôi theo kiếm thức cật đầu, liền bị mẹ trưng mắt giữ tợn nhìn, nhanh chóng quả quyết lắc đầu. Hứa như là đang diễn ảo thuật vậy, ánh mắt mẹ lập tức dịu xuống, tươi cười dạng dỡ trả lời. Thất bại, thất bại, cùng lắm thì mẹ tìm cách khác cho con. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, áp lực cũng giảm đi không ít, vừa tiếp tục mang giày vừa nói. Đúng rồi, có cách khác gì hả mẹ?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 lực lượng cao ngất sừng sững như một cây tùng mình đồng da ngâm đen cao một m chín là huấn luyện viên trung tâm thực thể hình cơ bắp trên người hắn cứ cuồn cuộn nổi lên cứng như sắt, đã đại diện cho thành phố giành được hai khúc quán quân cử tạ nghe nói còn là hội viên cao cấp nòng cốt của câu lạc bộ quả thật là hoàn toàn đối lập với một người xinh xắn nhỏ nhắn nhu nhược mà lại không hề có tế bào vận động như tôi hắn có thể nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên bằng một tay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 Tôi cũng cảm nhận được khí thế hào hùng oanh liệt, trong lòng mang đầy khao khát và hy vọng. Nếu như có thể trúng tuyển vào công ty này, hạ diệp tôi coi như có thể nở mặt nở may rồi. Nghĩ tới đây, tôi đeo túi sách trên vai, ưỡn ngực ngẩng đầu với phong độ của một phần tử trí thức đi vào. Thế nhưng, vì không mang quen giày cao góc, còn chưa vào đến công ty thì đã trượt chân ngã ụp xuống bậc tam cấp. ra trận không thuận lợi...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 Ừ, anh cũng đến thi tuyển hả? Anh tốt nghiệp ở trường đại học nào thế? Tôi phát huy năng khiếu mặt dày của mình, bỏ qua thái độ lạnh lùng, tiếp tục thả nhiên đến gần. Anh cũng không ngẩng đầu lên. Đại học A À, đại học A, không phải là trường đại học cao cấp tố sao? Quả nhiên là vậy, không chỉ là sốc, mà là sốc nặng đằng khác. Tôi yên lặng chấn định cảm xúc bị tổn thương Nhìn gương mặt tấn tú, hảo hoa phong nhã của anh ta Bỗng nhiên, náy ra một ý tưởng xấu xa Thì vậy, tôi nhích lại ngồi gần anh ta Lén lút thậm thuộc quan sát xung quanh Kể sát tai anh, nguyền giọng nói Anh biết gì không? Tổng giám đốc công ty này là gay đó Hả? Anh giốt cuộc ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo rất bình tĩnh Tôi ra vẻ thân bí gật đầu Thật đó, nghe nói anh ta rất biến thái, chẳng có hứng thú gì với con gái cả Thích chất là mấy người đàn ông đẹp trai, tướng tá cao giáo đó Nói xong, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ nhìn anh À, đúng rồi, giống anh vậy đó Mắt anh nhèo lại nói Vậy sao? Thấy anh rốt cuộc đã có phản ứng Tôi vội vàng thêm mắm dặm muối, nhỏ giọng nói Thiệt mà, tin này tuyệt đối đáng tin cậy Chẳng những anh ta bại hoại mà còn biến thái, thích làm loạn. Trong phòng làm việc, chuyện gì cũng làm ra được. Người em họ đẹp trai của tôi. Em họ, à chị thật xin lỗi em. Là thư ký của anh ta, đã làm việc cho anh ta nửa năm, suốt cuộc là mắt tùng lung bệnh vào thân. Một thanh niên ưu tú như vậy mà lại bị hủy hoại không thương tiếc. Lúc này đây, anh ta không có nói tiếp, nhưng sắc mặt trở lên khó coi. Đán chừng là nghe xong lời nói của tôi, anh ta chắc đang băn khoăn về an toàn của bản thân mình. Tôi mừng thầm trong bụng, chiều này quả nhiên hữu hiệu. Nhưng đợi một lúc lâu, anh vẫn ngồi vững như bản thạch, không có ý định bỏ đi. Tôi sốt ruột hỏi, Anh vẫn còn muốn ở lại hả? Sắc mặt anh ta đen xì, nhưng giọng điệu rất quả quyết. Đương nhiên! Vậy bao nhiêu công sức của tôi coi như là muối bỏ biển rồi sao?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 Đến nỗi con gái như tôi còn thấm hâm mộ, ghen ghét nữa làm Vì vậy, tôi bực dọc nói, Này, trà hoa cúc hành nhiệt giả độc hay lắm, anh uống nhiều một chút đi, uống gì bổ đó. Phụt, đang uống nước, nghe tôi nói thế, ảnh sặc phun hết ra. Nguyên chiếc áo sơ mi vốn rạch sẽ đều bị thấm ướt. Tiếp theo là một tràng ho sặc sụa vang lên, đôi má trắng nõn vì sặc mà đỏ hồng. Cả khuôn mặt càng thêm đẹp trai, là người ta muốn nhào tới hun hun chùn chụt mà thôi. Tôi ngồi nhìn đến xuất thần. Tôi còn chưa nhìn đủ thì anh đã bình thường lại, nhào mắt nhìn tôi. Hạ Diệp phải không? Tôi kinh ngạc trả lời. Hả? a phải. Anh gật đầu, mỉm cười. Tốt lắm, tôi nhớ kỹ cô rồi. Nói xong không đợi tôi nói thêm gì, anh đứng dậy đi thẳng đến quầy tiếp tân.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 Chỉ cần chủ khảo ok thì công việc này của con chắc chắn có hy vọng. Hiển nhiên nhận ra tôi nhược trí. Mẹ vội vàng nói mới lời động viên. Mẹ nói cũng có ly lắm chứ. Tôi gật đầu thật mạnh. Dạ, con biết rồi. Khúc điện thoại, tôi chấn an bản thân tiếp tục ngồi chờ. Một lát sau, kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ. Đúng lúc này, một thân ảnh mạnh mẽ, rắn giỏi, thong rong đi tới. Anh thấy chiếc áo sơ mi sạch sẽ hơn, đôi môi mỏng. Ánh mắt lạnh lẽo buồn tẻ, tôi vô cùng căng thẳng vì đã thấy anh lướt qua người mình. Tôi lấm lét nhìn theo, thì thấy một phụ nữ trung niên từ trong phòng thi tuyển đi ra, đưa tay mời anh ta vào, giọng điệu cung kinh nói. Tổng giám đốc có thể bắt đầu phỏng vấn rồi. Đùng, đùng, đùng, sấm sét ngang trời đinh tai nhức óc. Anh, anh, anh ta chẳng lẽ là chủ khảo hôm nay? Người ngốc nhìn ai kia dần dần biến mất sau cửa, Tôi tuyệt vọng thiếu điều đâm đầu tự vẫn Bao nhiêu can đảm đều tiêu tan Chán trường lấy di động ra bấm lần nữa Mẹ, con xin lỗi mẹ Lại sao nữa Mẹ ngờ vực hỏi Dừng một lút sau đó lại kinh ngạc la lên Ta nói hạ diệp Đừng nói rằng con cũng bắt tội với chủ khảo à nha À, Nó luôn na là như vậy Tinh thần tôi vô cùng xa xúc Ai nay nói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 liệt kê danh sách đồ cưới của con lát nữa mẹ sẽ đưa cho tiểu tùng còn tiếp tục phỏng vấn